Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi mới ngước lên nhìn, tôi thấy nó đang leo lên Tại vì cái gác lửng ở bên trên á, dưới này mình nhìn lên mình thấy hết á Thì tôi mới bước ra định la nó, kêu nó đừng có leo nữa Thì khi đó em tôi cũng vừa leo lên tới trên Thì bóng dưng, nó bật ngược ra phía sau rồi nó té xuống đất cả Thì tôi vừa thấy như vậy cái phản xạ tự nhiên tôi nhào tới tôi đỡ liền Làm sao kịp, nó rớt rồi tôi mới nhào tới mà thì lúc đó em tôi bị chảy máu đầu, rồi mới nhờ hàng xóm đưa đi bệnh viện mai hết mấy vết thương lại. Bác sĩ nói sau khi khám nghiệm xong rồi nói là cũng không có gì nghiêm trọng, cứ đưa cho em tôi về nhà. Trong trường hợp trong vòng 24 tiếng đồng hồ, nếu mà nó có ói mửa hay là ra máu lỗ tai hay là những cái cái cái cái, cái giống như nội uh, nó nó bị chảy máu mà bên trong đó thì Thì chở đi bệnh viện liền cho bác sĩ biết. Khi mà đưa em tôi về tới nhà. Mới vô tới cẩm thôi. Em tôi không chịu vô nhà. Nó cứ khóc. Hỏi sao không chịu vô. Nó nói là nó bị người ta xô. Chứ không phải nó té á. Nó leo lên đường hoàn bị người ta xô. Hỏi ai xô nó không nói mà nó cứ khóc không à. Rồi cứ ngoài đường nó không chịu vô. Thì mai sau lúc đó là ba mẹ tôi về tới và nói rằng cũng đã tìm được phòng trọ thuê rồi, nên mới biểu tôi dẫn em sang phòng trọ mới. Cách đó không có xa lắm. Cứ qua đó ở trước, rồi chờ ba mẹ dọn qua. Phải nói may là gia đình tôi đã dời sang nhà trọ mới. Chứ nếu mà tiếp tục ở đó, không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra cho gia đình của chúng tôi nữa. Bây giờ tôi mới hiểu được tại sao mà cái giá cho thuê phòng trọ để đặc biệt rẻ tới như vậy. Chúng tôi đến ở phòng trọ mới được 2 năm. Và trong 2 năm đó, mẹ tôi cũng sinh được bé trai. Bây giờ nó được gần 2 tuổi hơn. Rồi sau đó gia đình tôi cũng gom được ít tiền. Và mở được một cửa hàng tạp quá nhỏ bán ở nhà. Còn tôi thì nhờ người ta dẫn vào công ty Mai Tư Nhân. Để cắt chỉ ăn sản phẩm. Miễn mình... Cắt chỉ được bao nhiêu thì mình ăn bấy nhiêu. Rồi sau đó tôi lấn sân, tôi tập mai vào những giờ nghỉ trưa nên cũng dần biết nghề. Rồi bắt đầu từ việc lượt nhãn. Lượt nhãn đây tức là mình cái nhãn thương hiệu mình gắn ở trên áo hoặc quần đó. Rồi sau khi cứng tay nghề thì ông chủ nhận cho tôi mai những cái công đoạn nhỏ mà nó dễ. Thế là kinh tế nhà cũng có đồng vô đồng ra. Và tôi đã quyết định đi học bổ túc lại vì... Tôi muốn có bằng 12 để xin vào công ty Nhật làm khi đủ tuổi. Tại vì công ty Nhật thì phải nói lương nó cao lắm và chế độ bồi dưỡng cũng nhiều nữa. Thì trong cái thời gian tôi vừa làm và học đó, bà ngoại của tôi ở quê qua đời. Phải nói bà ngoại tôi không có bệnh hoạn gì hết. Người thì rất khỏe mà bà rất là đẹp lão luôn. Thì cái buổi sáng hôm đó sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi bà mới mặc vào cho mình một bộ đồ mới rồi mới biểu gì hai tôi đi mua hai cái bánh xèo về, u cha bà ngồi bà ăn ngon lành hết hai cái bánh xèo luôn. rồi sau đó đi thăm hàng xóm ở gần đó, cho đến chín giờ thì bà về bà thắp hương cho ông bà. bà ngoại tôi lúc đó tự ở nhà dưới đi lên nhà trên nơi có cái bàn thờ của quyền thất tổ, thì trong khi bà đang thắp nhang, tự nhiên bà ngã quỵ xuống và ra đi vĩnh viễn. Phải nói rất là thương tiếc. Chúng tôi cùng nhau để về quê để mà chịu tang cho bà. Khi về đến nơi thì lúc đó tôi thấy bà tôi đã được họ hàng thay đầu xong rồi để cho bà nằm ở đó. Nhìn bà rất là đẹp luôn. Cái tóc của bà còn đen mướt mà cái cái tai của bà còn đeo cái bông cưới của ông ngoại tôi cho nữa. Lúc đó thì da mặt bà vẫn không hào. Tôi nghĩ rằng hồng hào tự nhiên chứ Chứ không có phải mà giống như Khi mất rồi người ta làm make up hay là trang điểm Nó ngộ như vậy Lúc đó tôi nhìn bà tôi không có khóc Tôi có cảm giác giống như bà không có mất vậy Và tôi cũng không hiểu tại sao tôi không khóc Tôi chỉ ngồi cạnh bà Mà niệm Phật cho bà thôi Cho đến lúc Mà đưa bà vào quan tài rồi Thì tôi mới bật khóc Rồi tôi xỉu lăn ra đất Lúc nào cũng không biết Có lẽ lúc đó tôi mới thật sự đau thương vì nhận biết rằng bà đã thật sự ra đi rồi một năm sau đó thì gia đình con cháu cũng về dự dỗ đọc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện